Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiệm của cậu Dù cho về sau cậu có nghèo rớt mồm tơi Để nỗi chỉ có một chén cháo để no bụng cũng không thể quên Không thể quên Chia cho nó một nửa Giờ vào cái gì Mà tôi phải đáp ứng yêu cầu của ông chứ Thật là buồn cười Đây rõ ràng là một hiệp ước không bình đẳng Anh đang êm đang đẹp Thì vì sao lại phải đáp ứng Khiến mình rước thêm phiền toái không cần thiết chứ Bởi vì tôi sắp chết Cái mạng này của tôi không phải là bị cậu hại sao Nếu không có cậu Đám người kia làm sao lại phải chạy đến quán tôi nổ súng chứ Tôi... tôi làm sao có thể trốn đạn Làm sao lại phải chết Làm sao lại cùng cháu gái tôi chia tay Để nó lại ở một mình đơn độc sống ở trên đời này Cậu nói xem Sao lại không thể bồi thường cho tôi chứ lồng này của Warner cắt cao nhớ chặt thành một đường Lão Kiều sử dụng tất cả kế lực còn sát lạnh Giữ chặt lấy tay phải của anh Hãy đáp ứng tôi Cho dù tội nghiệp Lão già này sắp chết thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của tôi Để cho tôi thanh thản Ra đi an lòng một chút Coi như là cậu là lòng nhân từ Làm việc thiện đi, Thôi nhận đứa cháu gái số khổ của tôi đi Thoáng thở hồn hển một trận Lão cuối cùng cũng phải khốn khổ tình cầu Đáp ứng tôi tôi xin cậu hãy đáp ứng tôi quan nơ còn đang do sự thì chân chân lệ đã tuôn ra như suối cô ôm chặt lão kiều giọng nói cũng cản đặc gọi tên ông lúc này lão kiều không ngờ lại xuất hiện tình trạng suy kiệt hô hấp nghiêm trọng lão há mồm liên tiếp há mồm thở dốc song vẫn thống khổ vạn phần hít thở không thông sắc mặt trắng bệch dần dần chuyển sang thâm đen tuy nhiên ánh mắt lão vẫn liều mình mở to Chăm chú nhìn công truyền vào Warner Lộ ra vẻ cầu xin vội vã Dường như không thấy được anh gật đầu Thì vô luận là thống khổ thêm bao lâu nữa Lão vẫn sẽ cương quyết không nhắm mắt Mà trút hơi thở cuối cùng Được Tôi đáp ứng ông Ngay cả người có trái tim sắt đá cỡ nào Cả vai tình huống này Chỉ sợ cũng khó cự tuyệt được một lão già sắp chết đáng thương Lẫn ánh mắt cầu xin thống thiết như vậy Cảm ơn, cảm ơn cầu Lão Kiểu nghe xong liền nở ra một nụ cười thỏa mãn Lập tức không còn vướng bận gì nữa Bèn đình chỉ hô hấp Rồi cuộc đầu Vĩnh viễn nhắm hai mắt lại Lão cảm thấy chính mình trách không hề vô ích Sống hơn 70 năm qua Gặp qua vô số loại người Chỉ cần liếc mắt một cái Cũng đủ để lão có thể kết luận rằng Người đàn ông này Có lai lịch rất lớn Thuộc sống long vượng quý tôn Lão đã sống 70 năm chết cũng không ăn uống Điều duy nhất không yên lòng chính là chân chân Đứa nhỏ này rất đơn thuần, rất thiện lương Trước này không hề biết tới lòng người nham hiểm, thế gian hung ác Nếu không có lão, lão hoàn toàn không dám tưởng tượng Một mình nó sẽ sống như thế nào bị ức hiếp, bị lừa gạt đều có khả năng Nếu có thể đi theo người con trai này, được cậu ta che chở Nó tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ, chịu tội chịu bị lừa gạt, chịu bị ức hiếp. Lão nhìn ra được, người này chẳng có những bối cảnh rất cao, hơn nữa còn thuộc loại là nói là làm, đã hứa thì sẽ không nuốt lời, đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Người như thế trên đời này dù không còn nhiều lắm, nhưng may thay, cậu ta chính là một trong số ít ỏi còn lại đó. Dùng một mạng, đổi lấy một mạng, đảm bảo hạnh phúc cả đời sau này của chân chân. Loại chết kiểu này cũng xem như là vô cùng đáng giá Trần trần ôm thi thể của Lão Kiều Một hồi lâu cũng động đậy không một chút nào cả Ông ta đã chết Cô còn muốn ôm ông ta tới bao giờ nữa Warner sớm đã không còn kiên nhẫn Đưa toàn tanh tách cô ra khỏi tay Lão Kiều Không cần Không cần tách tôi ra khỏi ông nội Trần trần nước mắt giọt này nối tiếp giọt kia chảy mãi không ngừng Trần trần không thể không có ông nội à, Ông nội Vì sao nội lại nhấn tâm như vậy Bỏ rơi một mình chân chân chứ Cô cắt cao Ôm thấy thi tề của lão Kiều Những câu án thán đau lòng Lại một lần nữa vang lên Tôi xin cô đó Không cần phải khóc nữa Cho dù cô có đem mắt khóc thành mù Thì ông cô cũng không thể sống lại được Cô rốt cuộc có để cho ông ra đi không vậy Quan nêu không phải là người dễ dàng mềm yếu Tim anh đã sớm đã tàn nhẫn cứng rắn đến một mức độ cao sẽ không bao giờ đau lòng chỉ tiếp tục bình tĩnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net